Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 5C của truyện dài Mưa trên cây sầu đông. Chưa bao giờ đời sống của Đông Nghi có những ngày vui như thế. Buổi sáng chim chóc kêu réo ngoài vườn chào đón Nghi, chào đón nàng công chúa của tình yêu. Những buổi chiều cuối đông mưa bụi thật nhỏ bám lên tóc. Đông đưa theo những sợi tóc nhỏ nhoi, tung tăng theo những bước chân của Tuấn và nàng Những bước chân nhỏ nhẹ như chim, vang vang tiếng gút, tiếng giày trên mặt đường buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối Đông nghi quên hết ngày giờ, quên cả đêm dài lạnh lẽo Nàng say sưa với hương vị ái tình, say sưa với ánh mắt nụ cười của Tuấn Thành phố như con mắt ngủ lâu ngày Bỗng mở lớn tưởng chừng Gèn như còn làm mờ mắt Mở lớn dụi mắt lần nữa Hai kẻ yêu nhau nào đó Dám đụng đến Huế Làm ông già mở mắt Làm các mẹ nổi giận Những tiếng xì xào đã bắt đầu Đông nghi vào lớp học Tí mùi nói nhỏ vào tai nghi Ê tôi nò nổi mày đi chơi với trai. Mắt đông nghi sáng lên. Tâm bay, tao đi với người yêu của tao đó chớ. Tí muội cười khúc khích, nó hết mình tán đồng của tình của bạn. Trời ơi, Huế hằng mờ mặt rồi, hằng chui hệt gan rồi, hằng vừa rửa mặt nơi dòng sông Hương, vừa leo tuột đỉnh để nhìn cho rõ hai đứa mi. Đông Nghi cười Cười suốt ngày Cười sau nón Cười che sau tóc Cười giấu dưới tay Mặt thằng rộm cào nhau dọa mét mạ Mặt bao đôi mắt nhìn ngắm tò mò Buổi sáng Tuấn đón nàng Đưa nàng tới trường Hai người đi cách nhau Nhưng bước chân họ thì thầm với nhau dưới mặt nhựa Đừng dẫm lên tôi đau Bước chân của Tuấn nhịp nhàng theo bước của nàng Đừng làm xáo động mặt mày tôi Mặt nước sông hương thầm thì với hai người Đừng đi mau quá, còn ít lá vàng lắm Mùa đông hết rồi Cây cối già nua hớn hở nói Yêu không, yêu em nhiều không Tảo của Đông Nghi thổi tung phía sau như còn dấu hỏi Tuấn cũng sung sướng lắm Ở đây là quê hương thứ hai của chàng Nụ cười của Tuấn đã tố giác lòng chàng với Nghi. Anh đừng làm bồ nữa, em biết trôi. Buổi trưa Tuấn ngấp nghé bên kia cổng trường. Buổi chiều tối, Tuấn đợi Nghi trước cửa. Nghi tìm cách đi theo cho được, đôi khi bất chấp lời đe dọa của thằng rộng. Trời ơi, khi xưa ai cẩm duyên bà, bay chư ba gia bà cẩm duyên tối. Mà cũng đừng phàm tội ác đó chớ Cà cạt bạc, cạt cố Đông nghi tiếc không còn mệ ngoại Để nói nỗi mừng vui của nàng cho ngoại biết Sự ngượng ngùng ban đầu đã tan biến hết Đông nghi mê đắm với tình yêu Nàng không nghĩ gì ngoài việc gặp Tuấn Nhưng đông nghi không quên lời dặn của tỷ muội Tôi bay vừa vừa chó tội tái mà thì chết ngé lời cảnh cáo của tỷ muội làm đông nghi hơi sờn lòng nàng bàn với tuấn hai người rủ nhau đi chơi xa chiều lên núi ngự mượn xe đạp lên đồi vọng cảnh đi các lăng tẩm ở đâu thơ mộng là có hai người tuấn về được một tuần lễ ngày xanh chỉ có chừng đó ngày thôi. Cứ sống vội vã đi. Nghi ơi, mi giảm chiêu, giảm lam giảm chiêu hí. Tì mùi giúp tá với. Tỳ muội ơi, ta thương mi, thương mi, sâu thương chàng. Tỷ muội cười khì khì. Hi hi, con khì, mi giọng con khì quá. Mặc khi mà được chàng yêu. Chàng trải hạnh phúc lên đọt cây xanh. Trải hạnh phúc lên mọi con đường Hai người đã đi qua, đã tới Đồng nghi không còn giấu mặt trong nó E thẹn nữa Nàng thẳng lưng, nhìn thẳng trước mắt Nhìn vào mắt mọi người Tôi đã lớn, tôi có tình yêu Tôi làm công việc như mọi người lớn đã làm Tôi có làm gì bậy đâu Đừng nhìn tôi bằng con mặt ghen tị Đông Nghi có thể cúi xuống Cười một mình với những đôi mắt bạn bè Nhìn nàng soi mói Mấy lần Tuấn đòi gặp Mạ Nhưng Đông Nghi chưa chịu Hạnh phúc có ít ngày quá Rồi Tuấn sẽ đi Biết đâu nói với Mạ Hay Mạ biết được Rồi Đông Nghi sẽ bị giam lỏng Mà đứng trong cái hàng rào họ hàng nội ngoại Mà buông thả rồi Mà không muốn Nghi buông thả nữa Đông Nghi hơi hờn giận khi nghĩ đến điều đó Không là con ở tờ gia rắn mà Nhưng Đông Nghi cũng chỉ biết nói một mình Nhiều lần Tuấn nói với Nghi Hay em để anh gặp mạ Anh sẽ nói với mạ cho mạ biết tụi mình thương nhau đồng nghi là lên không, không được mô anh chết á mà biết được thôi em em